Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Mình ăn học bằng tiền của An, nhưng anh ta đã phản bội cô. An vừa gác chuyện không vui sang một bên, thì cô em gái khác bố khác mẹ tên Yến gây chuyện, khiến An lên đồn vì tội gây thương tích và trộm cắp. An quyết định tiếp cận Quang, người yêu của Yến để trả đũa. Kế hoạch của An có được như ý, mời các bạn cùng lắng nghe. Alo ạ, chị Nguyễn Thị An có phải không ạ? Vâng đúng rồi, là em ạ. Em gọi điện đến cho chị từ công ty Việt Quang, thông báo cho chị biết chị đã trúng tuyển vào bộ phận thiết kế của công ty em. Ngày mai chị đến công ty, làm các thủ tục nhận việc nhé. Vâng ạ, ngày mai em đến ạ. Em cảm ơn chị. Vâng, không có gì, chào chị. Hút máy xong xuôi, tôi lại gọi điện thoại cho Ngọc, thông báo việc mình trúng tuyển với nó. Lần đầu tiên tôi xin việc mà nó không cười. Giờ vẫn còn kịp đấy An, suy nghĩ thêm đi. Suy nghĩ gì được, bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Đằng nào cũng phí 4 năm rồi, phí thêm 1 năm nữa, chắc không sao đâu. Tao cũng không có ý định lấy chồng nữa. Nhưng trả thù kiểu này thiệt thân mày, khổ lắm, đàn ông nó có thiệt đâu, chỉ thiệt mình thôi. Tao cũng đang muốn kiếm thằng nào bóc tem tao đây. Bằng này tuổi mà vẫn còn tem, chắc háng mọc mạng nhện rồi. Không tìm đứa bóc thì chờ chết già mang theo mất. Muốn bốc đèn thì lên ba ấy, vớ thằng nào đẹp trai, gạ nó tình một đêm, thiếu giống gì? Thôi, đang có sẵn lão Quang, tội gì mà không làm. Thế có đi mua quần áo phấn son các kiểu để mai đi làm không? Muốn câu được trai thì ngoại hình nhìn phải ngon nghẻ cái đấy. Được đấy, nhưng tao không có xe, mày đến đón nhá. Ok, thay đồ đi, 15 phút nữa là đến đây. Ngày hôm sau, tôi mặc một bộ đồ công sở gọn gàng đến công ty nhận việc, làm các thủ tục xong xuôi thì được mấy anh chị trong công ty xếp chỗ cho ngồi một chỗ trong phòng thiết kế. Gọi là phòng thế thôi, chứ cả một tầng nhà không có tường ngăn mà chỉ chia ra bằng mấy chậu cây cảnh, nên phòng này có thể nhìn thấy phòng kia, người này có thể thấy người kia làm việc. Tôi để ý thấy có một phòng được tách hẳn ra riêng biệt, ba mặt tường được làm bằng kính chịu lực hết, chắc nơi đó là phòng của Quang. Chị An, làm gì mà ngây người ra thế? Tôi giật mình quay lại, thấy bé làm cùng tên Nhu, đang chăm chú nhìn mình, hơi ngại nên nói, à, chị đang nhìn xem phòng giám đốc ở đâu, sau có biết đường đến trình ký, đấy, phòng bằng kính đấy, phòng anh Quang ở đấy, nhưng bây giờ anh ấy ra ngoài đi ký hợp đồng rồi, không có ở trong phòng đâu, phòng làm việc bằng kính mờ, người ngoài vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng được người bên trong đang làm gì, tôi nghĩ chắc ông Quang này cũng đàng hoàng đạo mạo, không thích chơi trò tình yêu nơi công sở, Nên mới thiết kế phòng làm việc của mình như thế Tôi cười bảo bé Nhu Sếp có khó tính không em Chị mới đến nên không biết thế nào Có gì em bảo chị với nhé Không, anh Quang dễ tính lắm Nhưng mà dễ theo kiểu gần gũi Chứ không phải là dễ cho nhân viên nhờn mặt đâu Cả công ty ai cũng quý Thế á, vâng ạ Anh ấy chẳng bao giờ phải nhắc bọn em làm việc Nhưng mà chỉ cần ai lơ là trong công việc Là khi họp anh ấy nói luôn Không dọa trừ lương đâu chỉ bảo ai không muốn làm việc có thể đi ra ngoài khi nào cảm thấy muốn làm tiếp thì quay lại đây đừng làm người khác lây bệnh lười của mình nói thế thôi nhưng chẳng ai dám vừa làm vừa chơi nữa hôm đó mãi đến tận cuối giờ chiều thì tôi mới chính thức được gặp ông sếp mà cả công ty cúng quý mà nhu kề sắp tan ca thì có hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào một người mang theo cặp đựng tài liệu và một túi hoa quả một người thì đi tay không Người mang theo cặp vừa về đến đã sơ cao túi hoa quả, cười toe toét gọi mọi người, "Mọi người ơi, hôm nay sếp ký được hợp đồng, mua hoa quả về cho mọi người đây." Cả công ty đang hăng say làm việc, nghe xong bỗng nhiên như được tiếp thêm năng lượng, mọi người ai cũng vui vẻ chạy lại chỗ anh kia, luôn miệng nói, "Chúc mừng sếp nhé, cảm ơn sếp ạ, chỉ có sếp nhà mình ký xong hợp đồng mới mua quà về cho nhân viên thôi, sếp muôn năm." "Mọi người cứ ăn thoải mái đi." Hôm nay ký hợp đồng xong rồi Ăn xong rồi sẽ về sớm một bữa Yeah, cảm ơn sếp ạ Tối đó tôi gọi điện thoại cho Ngọc Mới 8 giờ mà giọng nó Đã như vừa ngủ được một giấc Ngái ngủ mắng tôi Ngủ không không yên với mày Nửa đêm nửa hôm, gọi gì thế Ngủ quái gì giờ này Dậy, hỏi chuyện quan trọng đây này Chuyện gì mà lại quan trọng hơn chuyện ngủ của tao Mày lấy được thông tin ông Quang là người yêu con Yến Ở đâu thế Sao, không đúng à Thì cứ trả lời đi xem nào Con em họ tao chơi với một đứa trong lũ của con Yến Tao nhờ nó dò la Nó lại nhờ bạn nó dò la Thế là tam sao thất bản à Không, thông tin chính xác đấy Người yêu nó tên là Quang thật mà Trên đời này thiếu quái gì người tên Quang Nhưng mà sao Ông Quang giám đốc công ty mày đầu hói bụng vệ Một vợ, năm con rồi à Không, thế làm sao Nói nhanh đi, tao sốt ruột quá rồi đấy Đẹp trai vãi mày à Đẹp trai hơn mấy anh diễn viên Hàn Quốc của mày nhiều. Rồi ôi! Tao đách tin. Với cả cái loại như con Yến làm sao mà vớ được thằng ngon thế được nhở? Tao cũng không tin nên mới gọi điện cho mày đây. Mày có nhầm không đấy hả con kia? Mày mà nhầm là tao bắt cổ mày lấy tiết ăn sống đấy. Không, nhầm là nhầm thế nào được? Tao hỏi đi hỏi lại 2 lần rồi mà. Hay giờ mày vào Facebook con Yến tìm xem ừ, có ảnh nào chụp chung với ông giám đốc công ty mày không? Nếu mà có thì đúng không có thì điều tra lại, đằng nào mày cũng chưa bắt đầu tán tỉnh cơ mà, đúng không? Tôi tức nghiến răng kèn kẹt, sau cũng cúp điện thoại rồi mở Facebook, dò tên Facebook con Yến. Cũng may cùng thành phố nên tôi tìm tí là ra. Bình thường nó chơi bời đàn đúng, nhưng trên Facebook thì chẳng khác gì gái ngoan, lúc nào cũng bốt ảnh ăn mặc kín đáo, status vật tài tâm, đặc biệt là không tìm được một cái bình luận nào nó chửi bậy. Trước tôi vẫn nhớ nó chửi tôi rất hoa, Chỉ bậy cũng có mà đay nghiến cũng có Tôi chẳng biết tôi làm gì sai mà nó ghét tôi đến vậy Mãi sau này mới biết Nhà nó giàu Nên nó coi thường tất cả những đứa con nhà nghèo Trong đó có cả tôi Tôi tìm ảnh trong Facebook nó một lúc Cuối cùng mãi mới thấy một tấm ảnh chụp nó Và một người đàn ông Vì người kia ở hơi xa Nên tôi không rõ có phải là Quang hay không Với cả mới gặp anh ta một lần Nên tôi không chắc chắn lắm Nhưng mà dáng người thì cũng hơi ná ná nhau thì phải Ngồi mất mấy tiếng mà không tìm được thêm thông tin gì nữa Đến gần 12 giờ Tôi mới chán nản tắt máy tính đi ngủ Không ngờ còn chưa kịp thiếp đi Thì điện thoại lại có người gọi đến Tôi thấy số lạ Ban đầu không đoán ra là ai Mãi sau mới nhớ có người đã bị tôi xóa số Từ mấy hôm trước Tôi tắt đi không nghe Nhưng mình cứ gọi đi gọi lại Cuối cùng tôi cũng bực bội bấm nút nghe Anh ta chưa kịp nói gì tôi đã chửi Này anh không cần ngủ Nhưng mà tôi cần ngủ nhé Đừng có phá người khác Tôi gọi tổng đài báo anh quấy rối điện thoại bây giờ đấy Anh nhớ em lắm Anh đang đứng trước cửa Em có thể ra gặp anh một tí thôi Thôi anh về đi Tôi ngủ mai còn đi làm Em làm gì Chiều nay anh đến công ty không thấy em Anh buồn cười nhỉ Tôi với anh liên quan gì tới nhau mà anh đến công ty tìm tôi Tóm lại là anh về đi hộ cái Tôi không muốn gặp anh đâu Từ giờ đừng có phiền tôi nữa Em không nghe anh giải thích tí được à Gì mà em phải thế nhỉ, anh với em yêu nhau mấy năm trời, chứ có ít đâu mà em phải tuyệt tình như thế. Anh còn nhớ anh với tôi yêu nhau mấy năm cơ á, nếu nhớ kỹ thế thì đã không cắm sừng tôi rồi chứ. Anh... thôi anh không phải nói nhiều đâu, về đi, đừng làm tôi ghét anh thêm. Ngày hôm sau, tôi muốn tạo ấn tượng tốt với Quang nên cố gắng đến từ rất sớm, không ngờ anh ta còn đến sớm hơn tôi, mới chưa đến 7 giờ sáng mà đã ngồi trong phòng làm việc rồi. Tôi cũng không dám tiếp cận nhanh quá Nên không bước vào chào anh ta Mà đi thẳng đến chỗ ngồi Nhanh chóng mắt tay thiết kế mấy bản vẽ Mấy ngày tiếp theo cũng vẫn vậy Dù tôi có đến sớm thế nào Thì cũng không bằng quang được Mà về muộn thì cũng có một vài bạn nữ Cố ý về muộn để đợi anh ta Cho nên dù tôi có cố tình Về muộn đi nữa Thì cũng chẳng có tác dụng gì cả Cứ như thế loay hoay hơn một tuần Mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì Để khiến anh ta chú ý đến mình Mãi đến một hôm ngồi trong WC, tôi nghe trộm được mấy bạn nữ ở trong đó nói chuyện. Nếu mà có huân chương chuyên cần, chắc phải trao ngay cho sếp mình đấy nhở. Hôm nào cũng đi rõ sớm, về lại rõ muộn. Như thế thì thời gian đâu mà yêu với đương nữa. Gớm, mày đừng tưởng tao không biết. Hôm nào mày cũng về muộn để đợi sếp về cùng, đúng không? Nhìn mặt mày á, tao thừa biết. Thế mày thì không chắc. Tao thấy cứ đến hết giờ làm, là mày lăng xăng chạy đi chỗ này chỗ kia, cố tình về muộn chứ gì. Hơ, huh, dậy sớm thì tao đếch làm được, chưa về muộn thì ok. Xếp mình còn độc thân, tội gì mà không tán. Độc thân cái con khỉ, không thấy xếp có người yêu rồi à? Có người yêu chứ chưa cưới nhá, vẫn đập chậu cướp hoa được mà. Thò gì, trong khi mày đang ao ước đập chậu cướp hoa, cũng có khối cô muốn đấy. Công ty gần 40 người, thì hơn một nửa là nữ, 90% nữ đấy thích xếp cả đấy. Để xem đứa nào đập được chậu nhá. Ừ, sếp thích đứa nào chuyên cần, tao đi làm việc chăm chỉ để lọt vào mắt sếp đây. Chiều nay sếp đi ký hợp đồng mất rồi, xong còn ăn uống tiếp khách. Mày có làm việc chăm chỉ, cũng chẳng ai thấy đâu. Thế camera công ty để làm cảnh à? Ồ nhỉ, thôi đi ra làm đi. Từ khi tôi đến đây, thấy công ty ai cũng chăm chỉ làm việc, chứ không một ai đò đưa sếp. Nhưng mà bụng dạo của đàn bà đúng là không phải vừa. Điển hình là mấy cô ở phòng marketing, Váy áo nhiều đến nỗi cả tháng không mặc lại bữa nào Cứ mỗi hôm thay một bộ Giờ mới biết bề ngoài tỏ ra chăm chỉ vậy thôi Chứ trong bụng thì ai cũng đều muốn đem xếp về nhà Để làm của riêng Mà càng như thế thì tôi càng cảm thấy Việc trả thù của mình vấp phải nhiều gian nan Làm giám đốc công ty Tuổi trẻ lại đẹp trai Quan trọng là nhân phẩm cũng tốt Với kiểu người như Quang Thì người đẹp muốn ngã vào lòng anh ta Nhiều như cá giếc ngang sông Tôi cũng chẳng phải Mỹ Nhân Quốc sắc thiên hương gì, giờ đứng xếp hàng chờ anh ta, nhìn đến mình, chưa chắc đã đến lượt. Mà khoan đã, mấy cô kia vừa bảo, chiều nay quang đi ký hợp đồng à? À, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Chiều hôm đó hết giờ tan sở, là tôi cũng giả vờ dọn đồ đi về, nhưng thực ra, sang quán cà phê bên đường, ngồi chờ cho đến khi tất cả mọi người về hết, tôi mới quay lại công ty. Không hiểu sao tôi cứ có dự cảm, là sau khi đi tiếp khách xong, Quang sẽ về công ty nên quyết tâm ở lại chờ. Một mình tôi ngồi làm việc đến hơn 9 rưỡi tối thì đúng là bên ngoài có tiếng mở cửa. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo ban sáng. Qua một ngày dài rồi mà áo sơ mi vẫn còn khoảng phiêu thẳng thớm. Trông vẫn còn sạch sẽ chứ không nhếch nháp như xếp khu của tôi sau những lần đi xã giao về. Quang nhìn thấy ánh đèn chỗ bàn làm việc của tôi thì khựng lại sau đó chậm rãi đi lại phía tôi. Tôi cũng biết ý đứng lên mỉm cười nói Chào sếp, anh mới về à Hơn một tuần đi làm, tôi chưa chính thức nói chuyện với anh ta lần nào. Hôm nay đứng gần thế mới biết, đúng là quang đẹp trai thật, đặc biệt là đôi mắt của anh ta. Rất đen và sâu, người ngoài muốn giỏi ý kiểu gì cũng không dễ. Bạn là nhân viên mới phải không? Vâng ạ, em mới đến phòng thiết kế hơn một tuần. Em là... An phải không? Dạ. À, tôi đọc hồ sơ của bạn rồi, tốt nghiệp trường kiến trúc phải không? Vâng ạ, em học kiến trúc khoa xây dựng Trước còn chưa học theo tín chỉ Khoa của tôi với khoa xây dựng Ở cách nhau đúng một cầu thang Khoa đó hiếm con gái đến nỗi Chỉ cần lớp nào có một bạn nữ Thì bạn nữ đó đương nhiên là hoa khôi rồi Anh cũng học khoa kiến trúc à? Ừ, tôi học khóa 2007-2011 Khoa thiết kế nội thất Thế thì anh hơn em 4 khóa Anh mới tốt nghiệp thì em vào trường đấy Ừ, giờ khóa của bọn tôi già hết rồi Trước công ty cũ của em Cũng có một anh học khóa 2007 như anh Vẽ đổ họa giỏi nhất công ty Nên bọn em toàn gọi là sư phụ thôi Anh ấy tuổi thì không già Nhưng lúc nào cũng để râu ria với tóc dài Nên nhìn chững chạc Còn anh thì để tóc ngắn nên càng không già đâu Muộn rồi bạn vẫn còn làm à? À vâng Em chưa vẽ xong nên ở lại để vẽ nốt Anh mới đi tiếp khách về ạ? Ừ, muộn rồi về nghỉ sớm đi Mai rồi làm tiếp Vâng ạ Trong lòng tôi càng lúc càng nghi ngờ Không biết có phải con Ngọc điều tra nhầm không mà đến bây giờ vẫn chẳng thấy Quang có tí liên quan gì đến Yến cả. Nếu là người yêu thì ít ra phải có liên quan gì chứ. Đằng này mãi chẳng thấy gì. Tôi cứ thấp giọng nghi hoặc như thế cho đến mấy hôm sau. Cả công ty đang làm việc thì có khách đến. Vừa thấy bóng Yến thấp thoáng từ xa đã vội vàng cúi xuống gầm bàn giả vờ nhặt bút. Tai thì cố rỏng lên nghe ngóng. Đầu tiên thấy bạn Lễ Tân hỏi. Chị đến đấy à? Anh Quang đang ở trong phòng. Để em gọi anh ấy Thôi không cần đâu Chị mang ít đồ ăn trưa cho anh ấy mà Có mang cả phần của mọi người đây Hôm nay một khoai lang kén cho mọi người đấy nhé Nên ai cũng niềm nở đứng dậy Niềm nở chào hỏi Cảm ơn chị Yến nhé Hôm nào chị đến thăm xếp là bọn em cũng được hưởng sái Xếp ăn thì mọi người cũng có phần mà Mọi người lại đây ăn đi Nãy tớ mua đang còn nóng đây này Nói xong Cô ta gật đầu chào mọi người Rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Quang Tôi cứ tưởng Yến ở trong đó trò chuyện với người yêu lâu Nhưng chỉ mấy phút sau Đã thấy cô ta ra ngoài Tạm biệt mọi người xong lại đi thẳng luôn Nói chung từ lúc đến tới lúc đi Chỉ trong vòng có 10 phút Con bé Nhu bình thường hay hóng chuyện Thấy tôi nãy giờ không nói gì Mà chỉ cắm cúi vẽ Nó vừa nhai khoai lang kén vừa nhồm nòm bảo tôi Chị không ăn khoai lang kén à? Không, chị đang đầy bụng Ngại ăn đồ dầu mỡ lắm Chị chẳng biết gì cả Ăn khoai lang kén làm giảm đầy bụng đấy. Thế à, biết thế này đã chạy lại xin miếng rồi. À mà cái chị mang khoai lang đến là ai thế hả em? Ừ, còn ai nữa? Sếp bà đấy. Sếp bà Vợ anh Quang à? Chưa cưới đâu, mới đang là người yêu thôi. Thỉnh thoảng bà ấy cũng đến mang đồ ăn cho sếp. Lần nào đến cũng mua đồ ăn kèm cho mọi người. Eo, đúng là vợ sếp có khác. Héo nhỉ, bình thường ở công ty cũ của chị, vợ sếp kêu bỏ xử nhân viên chào còn chẳng thèm chào lại ý. Vâng, chị ấy khéo mà Nghe bảo nhà chị này cũng giàu Yêu anh Quang từ ngày anh ấy mới mở công ty đấy Thế á, thế chắc sắp cưới rồi nhỉ Ngưỡng mộ thế Vâng, em nghe nói thế thôi Chị em vào làm trước chị có mấy tháng Gặp chị này mới 3 lần thôi Mà anh Quang là người cuồng công việc Nên cũng ít dẫn người yêu đến công ty lắm Tên Yến hả em Vâng, tên Yến bẵng đi một thời gian nữa Đợt đó đúng dịp mùng 2 tháng 9 Nên công ty tôi tổ chức một buổi liên hoan Yếm khi mới có dịp ăn mặc lộng lẫy Nên hầu như nhân viên nữ trong công ty Đều súng xính váy son quần áo Chỉ có tôi là vẫn ăn mặc giản dị như ngày thường Thật ra không phải là vì tôi không muốn đầu tư tiền mua quần áo đẹp Mà là vì tôi đã chú ý quan sát mấy lần rồi Trong công ty tôi có treo một vài bức tranh thôn quê đơn giản Không phải các loại tranh theo xu hướng hiện đại Mà chỉ là tranh sơn dầu bình thường Quang học thiết kế nội thất Nên tôi đoán tất cả những thứ ở đây Đều do tay anh tự lựa chọn và bài trí. Người đã thích những thứ bình dị, tất nhiên cũng sẽ thích phụ nữ đơn giản. Lần trước gặp Yến, tôi cũng thấy cô ta chỉ mặc quần bò, áo thun, cho nên tôi cũng chọn cách ăn mặc thoải mái như vậy. Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, tất cả lại kéo nhau đi hát hò. Tôi bảo không muốn đi, nhưng bé Nhu cứ kéo mãi, bảo mấy khi mới đi tụ tập. Hơn nữa, sếp còn chưa về, nên tôi cũng phải đi. Tôi phỉ cười cốc đầu nó. Ừ, rồi. Đi nhưng mà không hát đâu nhé. Chị mà hát, chắc xếp với mọi người bỏ chạy hết. Rồi rồi, chị ngồi nghe em hát là được. Tôi ngồi trong phòng hát một lúc, sau đó giả vờ có điện thoại rồi ra ngoài nghe máy. Xong cũng không vào nữa mà đứng ở ngoài hành lang, hít thở không khí. Tôi không có kinh nghiệm tán tỉnh đàn ông, nhưng việc nắm bắt nội tâm của người khác thì tôi lại làm rất giỏi. Hôm nay rõ ràng tôi thấy Quang có vẻ không thích ồn ào náo nhiệt kiểu này, đoán anh ta sẽ ra về sớm, nên đứng bên ngoài chờ sẵn. Một lúc sau đúng là anh ta đi ra thật, nhưng vừa đi vừa nghe điện thoại, nên không để ý đến tôi. Tôi cũng làm như không nhìn thấy anh ta. Mãi mấy phút sau mới thấy anh ta cúp máy, quàng mới cất tiếng gọi. An! Ơ, mọi người hát xong rồi hả anh? Chưa, mọi người vẫn còn đang ở trong. Sao em lại đứng ở ngoài này? Em đứng ngoài này cho thoáng. Không ngửi được mùi thuốc lá hả? À vâng, cũng không phải là không ngửi được, mà ở bên ngoài này thoáng hơn anh ạ. Em cũng không biết hát. Vào cũng ngồi không có làm gì đâu Em có muốn về không Giờ anh về tiện về cùng luôn Anh về luôn ạ Anh không gọi hát với mọi người nữa à Không tối anh còn có ít việc Tranh thủ về làm nốt Với cả anh cũng không biết hát Vâng thế em cũng về luôn Nhưng mà chắc nhà em với nhà anh khác đường Nên em đi xe buýt về thôi ạ Nhà em ở đâu Nhà em ở Nguyễn Khánh Toàn ạ Tiện đường nhà anh ở Hoàng Quốc Việt Đi thôi anh đưa em về Trên đường đi Thỉnh thoảng tôi với Quang nói với nhau mấy câu về trường cũ. Anh ta hỏi tôi khoa thiết kế học theo tín chỉ có những môn gì. Tôi hỏi anh ta ngày trước khoa thiết nội thất, tách riêng với khoa mỹ thuật phải không. Cứ như thế cho đến khi về tận đầu ngõ, cuộc trò chuyện mới dứt. Tôi mở cửa xe bước xuống, vẫy vẫy tay chào Quang. Em chào anh ạ, em về đây. Anh về cẩn thận nhé. Ừ, um, em về đi. Tôi đi được mấy mét, thì tự nhiên thấy ánh đèn ô tô chiếu đến. Hóa ra thấy ngõ tối nên quang lùi xe chiếu đèn thẳng vào ngõ cho tôi dễ đi Tôi quay lại nhìn anh ta gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn rồi tiếp tục đi vào trong nhà Anh ta cứ ở đó cho đến khi thấy tôi đi vào căn nhà cuối cùng ở tiết sâu trong ngõ an toàn ánh đèn pha ô tô mới chuyển đi hướng khác lúc sau mới nổ máy đi Tối hôm đó nằm trên giường tôi lăn hết bên này sang bên kia mà không sao ngủ được cuối cùng lại lấy điện thoại ra gọi điện cho con Ngọc Hành nó đang ngủ say cũng phải bỏ dậy nghe điện thoại của tôi. Con điên kia, mày có biết mấy giờ rồi không hả? Định không để tao ngủ đấy à? Ngủ gì giờ này nữa, dậy đi, dậy làm gì? Có trai không mà dậy? Có trai, trai đẹp là đằng khác. Đâu, đâu, mày cưa được ông Quang kia rồi à? Đưa nhau lên giường rồi à? Chưa, nhưng mà hôm nay lão ấy đưa tao về đấy. Thế á? Hay là thích mày rồi nhỉ? Ngon. Không, ông ấy không thích đâu. Chẳng qua là đi cùng đường về Nên tiện đưa tao về thôi Thế mà làm tao tưởng mày câu được rồi Rõ chán mày trời cho mày cái mặt đẹp để làm gì không biết Đúng là vi phạm Tao đã cố dở thủ đoạn lắm rồi đấy Mà ông này có vẻ yêu con Yến lắm Bình thường đến công ty thì tu như hoàng thượng ấy Con gái công ty tao có bu quanh kiểu gì Cũng không mảy may động đến nhá Tình chưa Thế thì lạ nhỉ Con Yến có cái quái gì đâu mà yêu Có mà yêu quái ấy Chịu Nhưng cũng đúng là tán ông này gian nan hơn ta tưởng nhiều Không có cơ hội để tiếp cận nữa này điều tra sở thích chưa Những chỗ ông ấy hay đến nữa Sở thích á Tôi sở cầm suy nghĩ một lúc rồi đáp Ông ấy chỉ thích làm việc thôi Còn chỗ hay đến thì tao chịu Có đi theo được đâu mà biết Thế không thích lên ba nhảy nhót Hay cà phê cà pháo gì à Không lạ thật Hay là mày giả vờ chịu đau tí Cho ông ấy đâm gãy chân mày đi Rồi vào viện bắt đền Lúc ấy ông ấy phải có trách nhiệm với mày Giống như là trong chuyện ấy Mày chết đi Đầu dây bên kia cười phá lên Con ngọc nham nhở bảo với tôi Muốn cưa được trai đẹp thì phải chịu đau chứ Giờ cũng có cách tiếp cận Thì ngồi đó chở háng mọc mạng nhện Cũng không đến được mày đâu Tao chịu thôi, chưa bao giờ tán trai kiểu này Bếch có tí kinh nghiệm nào cả À, tao nghĩ ra rồi Cách gì, công ty tao hôm nay Mới bán được căn nhà ở ngay thanh xuân đấy Khách mùa đang đòi công ty tao thiết kế luôn nội thất Mà sếp tao thì chưa quyết sao cho đơn vị nào làm Công ty mày chưa nội thất phải không chuẩn luôn Thế tao nhận vụ này Tao đến ký hợp đồng với bên mày Nhiệm vụ của mày là vẽ một bản thiết kế thật đẹp Hợp ý tao Tao ưng cái là tao triển luôn Ký hợp đồng xong tao sẽ đòi mày với sếp mày Phải đến tận nơi để chỉ đạo công nhân Làm cho trần bản vẽ Tao cơ hội cho mày với lão ấy đi cùng nhau ưng chưa Ý kiến hay Sao ngay từ đầu tôi lại không nghĩ ra nhỉ Quang là người cuồng công việc Tiếp cận anh ta bằng cách khác có lẽ không ăn thua. Liền liên quan đến công việc thì chưa chắc đã là không có tác dụng. Nghĩ thế nên tôi nhanh chóng gật đầu một cái rụt. Được đấy, nhận kèo. Ngọc ở công ty cũng có tiếng nói nên ngày hôm sau đã được xếp nó giao ngay cho việc tìm đơn vị thiết kế nội thất. Sau đó nó lại lếp thách đến công ty tôi. Trước khi đến nó đã gọi điện thoại đặt lịch trước nên buổi chiều tới chỗ tôi nó không cần phải thủ tục gì mà được đi thẳng vào phòng quang. Hai tiếng sau... Thấy con bé hớn hở đi ra, lúc nhanh qua tôi còn cố tình nháy mắt một cái. Tôi biết kiểu gì, nó cũng thành công rồi, nhưng vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin. Sao rồi, ổn chưa, ký được chưa? Còn danh, sao không nói sớm là sếp mày đẹp trai thế này hả? Tao nói đẹp trai hơn mấy anh thần tượng hàn sẻng của mày rồi còn gì? Ừ, hốt, hốt, hốt nhanh còn kịp. Mày không khớp được của con Yến là mày vô tích sự rồi. Biết rồi, cứ làm như người thứ ba vẻ vang lắm không bằng ấy. Thế ông ấy nói sao? Đọc hợp đồng rồi, có vẻ ưng, bảo tối nay xem lại đã, có gì sẽ liên lạc với tao sau? Ừ, thế chắc là ok rồi đấy, có gì thông báo nhé. Rồi rồi, tối đó vì được ngọc meo trước cho sơ đồ mặt bằng, nên tôi bắt tay luôn vào nghiên cứu bản vẽ. Tính tôi trước giờ làm gì cũng tỉ mỉ, với cả vì muốn lần này làm quang hài lòng, nên tôi muốn thiết kế một không gian hoàn hảo nhất để anh ta phải chú ý đến mình. Ngoại hình thì chưa chắc nói. Nhưng trước tiên, cứ để tâm đến năng lực của tôi cái đã, các bước khác thì từ từ tính sau. Tôi ngồi đánh vật với cái máy vi tính đến nửa đêm, mỏi vai quá nên nằm phịch luôn xuống giường, quay ngang quay dọc một lúc, sợ buồn ngủ nên lại lấy điện thoại sang nghịch. Tôi mở album ảnh, thấy trong đó vẫn còn rất nhiều ảnh của tôi với Minh ngày xưa, tự nhiên lại thấy lòng buồn buồn. Tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ và hoài bão, tôi cũng vậy, tôi thích cuộc sống năng động. Tất cả việc được sách ba lô lên và đi khắp mọi nơi Thế nhưng suốt 4 năm Chỉ vì anh ta mà tôi đành tạm gác lại bao ước mơ Chấp nhận ở một chỗ Chỉ vì không nỡ đánh mất đi tình yêu của mình Những ngày tháng đó tôi cứ ngu ngơ nghĩ rằng Mình sẽ yêu mãi một người cho đến hết đời Đợi ngày cưới về Sẽ trao hết mọi thứ cho anh ta Sau đó sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái Và chăm sóc những đứa trẻ của chúng tôi Mình nói sau này kiếm được nhiều tiền Sẽ mua cho tôi những thứ mà tôi thích sửa sang lại căn nhà tồi tàn mà tôi đang ở rồi cả hai cưới xong sẽ dọn về thế mà chớp mắt cái mới có vài tháng mọi thứ đã thay đổi rồi ân tình gắn bó từ lúc khốn khó cũng không thắng nổi tiền bạc địa vị cái kết cuối cùng vẫn là sự phản bội dù tình yêu sau 4 năm đã nhạt phai đến mức không đủ làm tôi chia tay thì không sống nổi nữa nhưng mà từ tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn cứ đau tôi thở dài Chậm chạp bấm nút xóa tất cả ảnh cũ, không để ý đến nước mắt mình cứ theo khoe mắt, nhỏ tông thong xuống gối từ lúc nào. Cuối cùng trong đêm tối, một mình tôi trùm chăn bật khóc nước nở, khóc chán rồi cũng mặc kệ bản vẽ kia, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau đến công ty, trưởng phòng tôi học xong cầm về một bản sơ đồ mặt bằng, bảo đây là hợp đồng mới nhất của công ty. xếp giao cho phòng tôi là một bản thiết kế nội thất, toàn bộ 3 phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Bình thường sẽ chia ra mỗi người một việc Nhưng gần đây hợp đồng nhiều Nên ai cũng bận Chỉ có tôi mới vào làm Vẫn còn dỗi việc Nên trưởng phòng chỉ tôi An, trước em thiết kế nội thất chung cư bao giờ chưa? Công ty cũ của em là công ty xây dựng phải không? Vâng ạ Trước em cũng thiết kế cho mấy người bạn rồi Làm chính thức thì chưa ạ Em làm cái này được không? Phòng ngủ dễ nhất, giao cho em nhé Chị để em làm cả cho Em ít việc hơn mọi người Để em làm cho ạ Thấy tôi nói thế Cả phòng ai cũng sung sướng gật đầu Đặc biệt là trưởng phòng Chị ấy còn vỗ vỗ vai tôi động viên Mày thế, dạo này nhiều việc quá Thôi em chịu khó ôm nhá Không biết ở đâu thì cứ hỏi mọi người Không thể hỏi chị, chị sửa cho Vâng ạ Thế là sau hôm ấy tôi bận rộn đến nỗi Chẳng có thời gian mà gọi điện thoại báo cáo tình hình với con Ngọc nữa Tối nào cũng tan làm muộn Rồi về nhà làm đến nửa đêm Cơm cũng chẳng có thời gian mà ăn mất bù đầu bù áp gần một tuần mới xong nhanh hơn chỉ tiêu mà xếp giao hai ngày tôi cầm bản thiết kế nộp lại cho trưởng phòng chị ấy xem xong thì tròn mắt nhìn tôi em vẽ đây á vâng ạ vẽ cả bốn phòng luôn ấy hả tự tay em vẽ hả chẳng biết là xấu hay đẹp vì thiết kế nội thất không phải là chuyên ngành của tôi nhưng mà thấy chị ấy tỏ vẻ như vậy thì tôi hơi xấu hổ vâng em vẽ ạ ô dồ ôi hóa ra phòng ta có nhân tài mà không biết Ý tưởng độc đáo mà sáng tạo đấy, nói chung là được, để chị xem lại thêm tí nữa, có gì chị báo sau nhé." "Vâng ạ." Trưởng phòng sửa bản vẽ của tôi thêm mấy điểm, xong rồi mang đến phòng sếp. Tôi đoán Quang còn phải xem xét kỹ lưỡng, vì anh chuyên mảng này hơn tôi nên không hỏi han gì. Đến ngày hôm sau mới thấy anh ta gọi riêng tôi vào phòng làm việc. Tôi gõ cửa hai tiếng, nghe Quang nói vào đi mới dám đẩy cửa bước vào. Ở bên ngoài nhìn thấy căn phòng này rất nhiều lần rồi, nhưng vì cửa kính mở nên chỉ nhìn được sơ sơ. Hôm nay vào tận nơi mới biết, hóa ra phòng làm việc của sếp tôi rất ngăn nắp gọn gàng, nhiều ánh sáng, lại có thêm cây xanh, nên không gian rất thoải mái, dễ chịu. Đúng là không học thiết kế nội thất có khác, thiết kế phòng mình đẹp như một lăng kính hoàn mỹ. Anh gọi em à Quàng cầm bút ký đống giấy tờ ghi trên bàn, không ngẩn đầu lên mà chỉ bảo tôi. Em ngồi đi, chờ anh tí sắp xong rồi. Vâng. Tôi ngồi xuống chờ anh ta định tranh thủ nhìn kỹ phòng làm việc của sếp một tí nhưng không hiểu sao mắt lại cứ dán lên người đàn ông đang bận rộn một tay nghe điện thoại một tay ký giấy tờ trước mặt Người ta bảo sao nhỉ đàn ông đẹp nhất khi nói về lý tưởng còn đàn ông quyến rũ nhất là khi chuyên tâm làm việc Trước khi yêu mình tôi cũng rất thích dáng vẻ chán đẫm mồ hôi vì chạy đôn chạy đáo làm việc của anh ta dù khi ấy mình chỉ là một nhân viên chạy bàn chuyên bưng bê đồ ăn cho khách Những lúc như thế tôi sẽ pha sẵn một cốc nước lọc đá Đợi anh ta rồi sẽ đưa cho anh ta uống Nhìn anh ta lấy tay quệt mồ hôi rồi cười với tôi Chỉ cần thế thôi tôi cũng vui cả ngày rồi Bây giờ tình yêu trong sáng lúc trước không còn nữa Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác thích nhìn đàn ông làm việc À không, thích nhìn xếp tôi làm việc thế chứ nhỉ Cứ nhìn mãi chẳng rời mắt đi được Đẹp trai thì làm gì cũng đẹp Bản vẽ của em chị Tú mang cho anh xem rồi Nghe giọng Quang, tôi giật mình giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng sau đó lại sợ anh ta nghĩ mình nhìn trộm, xấu hổ nên đành phải quay lại, cười thật tự nhiên. "Vâng, em vẽ nhưng mà là chủ yếu chị Tú sửa ạ. Em cũng chưa có kinh nghiệm lắm nên nhiều chỗ bố trí còn chưa hợp lý." "Không, anh thấy đẹp đấy chứ." Quang đi lại gần, ngồi xuống bàn uống nước rồi định rót cho tôi, nhưng mà tôi nhanh miệng nói trước, "Anh để em ạ. Chỗ phòng ngủ anh thấy thế là hợp lý rồi." Nhưng nếu đặt thêm một bức ảnh ở góc phía tây nữa thì phong thủy hơn. Giờ khách họ thích bố trí theo phong thủy. À vâng, để lát em sửa ạ. Phòng bếp cửa như thế, em nghĩ có cần nới rộng ra thêm không? Nếu chỉ một mét 2 thì anh sợ không đủ ánh sáng. Tôi gật gù đồng tình. Vâng, ban đầu em định cho lên mét rưỡi nhưng sợ làm hẹp mất kệ bếp nên thu về 1m2. 1m35 thì thế nào? 1m35 ạ? Ừ, lúc nãy anh thử đo rồi chiều dài đó hợp lý cho ánh sáng chiếu vào mà kệ bếp cũng không hẹp đi bao nhiêu chúng tôi sửa đi sửa lại bản vẽ ban đầu chị tú đã sửa một số chỗ nhưng qua tay anh những điểm đó được đánh dấu mỗi lúc một dày thêm mà đặc biệt bị xếp bắt được ra nhiều lỗi như thế nhưng tôi lại không hề có cảm giác xấu hổ tí nào ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái giống như đang được thầy dạy cho một khóa bổ túc kiến thức chứ không phải là bị xếp của trách thông thường tối đó tôi vừa về đến nhà Thì nhận được điện thoại của con Ngọc, chắc là cả tuần vừa rồi, không thấy tôi đã động gì, nên nó sốt ruột gọi điện hỏi thăm. Tôi vừa nói alo một cái, nó đã gào lên trong điện thoại. Con kia, qua cầu rút ván phải không? Có cơ hội tán tỉnh trai rồi, nên quên luôn ân nhân phải không? Quên là quên thế nào? Tao bận vẽ nội thất cho mày đây còn gì? Sao không báo cáo tình hình? Thì hôm nay mới có tin tức mới, chưa kịp báo cáo thì mày đã gọi. Sao rồi? Đổ chưa? Siêu vẹo vì tài năng của mày rồi chứ gì Không, tao vẽ gần gần trời Không bằng ông ấy nhìn nửa ngày Móc ra được bao nhiêu chỗ sai Bỏ mẹ, thế xong có mắng mày không Không, ông ấy hỏi nhẹ nhàng lắm Chẳng bảo cô phải làm cái này Cô phải làm cái kia Mà lúc nào cũng hỏi ý kiến của tao Dạng như em thấy nới rộng thêm 15cm nữa có được không Anh nghĩ treo thêm một bức tranh ở góc phía tây Thì hợp phong thủy hơn Đấy đấy kiểu đấy Đấy Ông xếp trong truyền thuyết đây rồi ăn nói kiểu thế không làm nhân viên thế áp lực Mà vẫn nhận ra được mình sai nhờ Ừ, chốt lại một câu là tinh tế Vừa chỉ ra được chỗ làm chưa tốt Mà còn vừa khuyến khích lần sau làm tốt lên Bảo sao công ty mới thành lập Và nhân viên ai cũng chăm chỉ Mà không phải nhắc Từ hồi tao đến làm đến giờ Chưa thấy ai đòi nghỉ việc hay phàn nàn ông này câu nào Thế quái nào mà con Yến lại câu được hàng khủng thế nhỉ Mày quên bố nó là ai rồi à Bố nó cũng làm to chứ không phải là dân đen như mình đâu Mà nhà lão quang này chắc cũng giàu Nhà giàu, yêu nhà giàu là hợp lý rồi còn gì Thế thì của ngon vật lại trên đời này nó hốt hết rồi à Cái con cáo giả đó ăn ở giá ra gì Sao ông trời lại yêu ai nó thế nhở Chịu thôi, nhưng mà tao ít gặp nó đến công ty lắm Hôm trước nó đến một lần, ăn mặc như thục nữ luôn À nó đến mới nhớ, nay tao mới gặp nó Thằng Minh với con Mi đấy Nghe đến tên Minh, tự nhiên lòng tôi như bị gai đâm Bỗng dưng lại thấy hụt hẫng thế nào Tôi đáp Ừ, gặp ở đâu? Ở cổng công ty thằng Minh ấy Tao đi qua, thấy ba đứa chúng nó đang đứng trước cổng Chắc là đợi ai đấy Ừ, kệ bọn nó Thế lâu nay thằng Minh có liên lạc gì với mày không? Không, từ hôm nửa đêm đến nhà tao đến giờ Không thấy nhắn tin gì nữa Nó nửa đêm đến nhà mày á Ờ, đòi nối lại tình xưa Bảo cho nó thêm thời gian Để nó củng cố vị trí trong công ty Xong rồi quay về yêu nhau Yêu yêu, yêu yêu cái con mẹ nói Hôm nay còn thấy nắm tay nắm chân con kia tình cảm lắm Cứ tưởng mình là gà Nhưng mà chỉ là hạt thóc thôi Chờ đấy rồi xem Cái ngày con kia nó chán Nó đá đi như là đống rẻ ấy. Thôi kệ nó đi Giờ chia tay nó ta mới thấy đời còn nhiều người tốt hơn nhiều Ơ mày đừng nói là mày thích ông Quang rồi đấy nhá Mới có mấy ngày thì thích gì Thấy lão ấy tốt Với cả lão ấy cũng chẳng hề làm gì mình Giờ tự nhiên đi lừa lão ấy Ta thấy cứ sai sai thế nào ấy Đàn ông ấy, ai cũng lăng nhăng cả thôi, chẳng ai tốt hoàn toàn đâu, tin tao đi. Cúp máy xong, tôi mệt chẳng buồn ăn cơm nữa mà nằm bẹp xuống giường, cứ nằm chân chân nhìn mái ngói nhà, chỗ lành chỗ rột. Tự nhiên tôi chẳng biết kế hoạch trả thù của mình là đúng hay sai nữa, nhưng mà bây giờ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi. Sớm muộn gì Yến cũng biết tôi đến làm công ty của người yêu nó, sau đó kiểu gì cũng phát hiện ra ý đồ của tôi, nếu đằng nào tôi cũng sống không yên với nó. Thì cứ chấp nhận, tiếp tục trả thù vậy. Ngày hôm sau tôi vừa đến công ty, Quang đã bảo tôi đến chỗ trung cư với anh ấy một chuyến. Anh ta bảo lẽ ra những việc này, chỉ cần trưởng phòng và đội kỹ thuật đi là được. Nhưng mà công ty Ngọc là công ty xây dựng lớn, nên cần làm chỉn chu, để sau này còn hợp tác lâu dài. Tôi lại là người trực tiếp vẽ ra bản vẽ thiết kế kia, thế nên mới bảo tôi đến tận nơi. Khi đoàn của tôi đến nơi thì đã gặp Ngọc, cùng mấy người của công ty nó ở đó. Tôi giả vờ làm như không quen biết nó Cho đến khi mọi người giới thiệu Mới biết chức vụ của Ngọc ở công ty kia cao thật Tổng giám sát xây dựng luôn Giới thiệu với Ngọc Đây là An Phụ trách thiết kế công trình lần này Bản vẽ này cũng chính là do An thiết kế đấy Chị Tú Niềm Nở giới thiệu tên tôi Tôi cũng lịch sự cười rồi chìa tay ra Em chào chị ạ Em mong hai công ty Mà đặc biệt là những người trong đoàn mình Hợp tác vui vẻ thành công ạ Chị xem thiết kế của em rồi Em làm được lắm, chị nhìn cái là ưng luôn Nói xong, con Ngọc còn tung hô tôi đến mức quay sang bà Quang Thiết kế của công ty anh Quang Vừa trẻ lại vừa sinh, lại vừa giỏi thế này Đúng là nhân tài của hiếm đấy Quang cũng cười, anh vẫn cười rất nhẹ Nhưng tôi vẫn đọc được trên gương mặt anh nét hài lòng Giọng đàn ông điềm đạm Khiến ai nghe cũng cảm thấy cực kỳ đáng tin Ừm, ai chưa nhận xét an như thế thì anh đồng ý Nhân tài mới về làm ở công ty anh đấy tiết chỉ là mấy câu xã giao thôi, thế mà không hiểu sao, tìm tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Ai khen thì tôi không nhận, nhưng riêng xếp đồng ý với lời khen này, tôi lại cảm thấy rất vui. Sau khi chào hỏi xong xuôi, bên công ty Ngọc bắt đầu bàn giao để công ty chúng tôi được kỹ thuật vào để thi công. Còn Ngọc còn diễn sâu đến nỗi bắt tôi phải giám sát thi công sát sao từ đầu đến cuối. Bảo nếu có sai sót gì, thì tôi phải là người đứng ra chịu trách nhiệm chính. Tôi cũng giả vờ vui vẻ đồng ý sau đó bắt tay vào khảo sát thực địa căn trung cư, xong xuôi mới bắt đầu triển khai thi công bản vẽ. Mấy ngày đầu Quang còn bận, nên không hay đến trung cư. Chỉ có mình tôi thôi, hôm nào cũng tự bắt xe buýt đến, rồi ở đó giám sát công nhân làm. Thật ra thì còn có tổ trưởng tổ giám sát nữa, nhưng lúc đầu con Ngọc đã nói, tôi phải chịu trách nhiệm chính rồi, thế nên tôi càng phải lăn ra làm, còn tổ trưởng giám sát, thì chỉ suốt ngày ngồi chơi sơi nước. Có một hôm con Ngọc đến, Thấy tôi đang tất bật làm cái này cái nọ. Nó nhằn nhó kéo tôi ra một góc hỏi. Mày làm gì thế? Ông quang đầu sao không thấy? Con điên, mày tính toán như xít đấy. Ông ấy làm giám đốc mà đi quản mấy cái công trình nhỏ nhỏ thế này á. Thế từ bữa nay đến giờ ông ấy không đến lần nào nữa à? Tao tưởng phải đến thêm mấy lần. Thế thì bọn mày mới có cơ hội mà nói chuyện riêng nhiều với nhau chứ. Đến vài lần nhưng có thời gian đâu mà nói. bảo mà bận bỏ xử. Giao cho thợ làm. Mày lăng xăng vào làm gì? Biết rồi tao đi làm đây. Lỡ sai cái gì mày lại gào lên đòi tao bồi thường Nói xong Tôi gỡ tay nó ra Rồi vội vàng chạy vào xem công nhân làm Còn Ngọc cũng ngao ngán bất lực trước tôi Bởi vì tính tôi trước giờ Đã xác định làm cái gì Thì ghi chú và chú tâm vào việc ấy Đến việc chính là cưa cầm ông Quang Cũng vứt sang một bên Bên công ty tôi thi công được hơn một tuần Thì tự nhiên xảy ra chuyện Hôm đó tôi đang đứng trong phòng ngủ thứ hai Thì bỗng nhiên lớp thạch cao mới làm ở trên trần Vì chưa hoàn thiện xong Nên móc còn sơ sài Rơi thẳng xuống người tôi Tôi sợ đến nỗi hai chân mềm ra không thể chạy được Mà lúc đó có chạy cũng vô ích Thế là cứ đứng im một chỗ chịu trận Không ngờ đúng lúc thời khắc quan trọng đó Tự nhiên lại nghe thấy tiếng đàn ông gọi tên tôi An Sau đó tôi thấy tay mình bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo đi Nhưng tốc độ rơi của thạch cao Tất nhiên là nhanh hơn tốc độ chạy của người Nên tôi vẫn có cảm giác hông Và chân mình đau nhói Đau đến mức toàn thân tê liệt Không còn cử động được nữa Sau đó một dòng máu đo đỏ Từ từ chảy qua mắt tôi Cuối cùng tôi ngất đi Không biết gì nữa Lúc tôi tỉnh dậy Đã thấy mình nằm trong bệnh viện Một chân bó bột trắng xóa Một tay thì vẫn cắm kim truyền Ngọc ngồi bên cạnh tôi Thấy tôi mở mắt Thì vội vàng trồm lên Hỏi dối rít: Tỉnh rồi à Thấy sao rồi Đau không Ờ sao mày lại ở đây Mày bị chấn động trí não mất trí nhớ rồi à? Mày có biết tao là ai không? Nhớ tên mày là gì không? Đọc cả họ cả tên mày tao nghe xem nào. Mày bị mất trí nhớ thì có. Xỉ, vẫn còn chửi được thế này, chắc là không đau mấy nhở. Đói chưa, ăn gì không để tao đi mua? Chưa, chỉ thấy đau ê ẩm khắp người thôi. Tao, tao bị sao thế? Còn sao nữa? Thạch cao rơi, chật gần chân, chớt hết một bền sườn. Mày mà chưa bị chấn thương sọ não đấy. Nghe nó nói thế, tôi mới sờ sờ tay lên đầu mình phát hiện ra trên đó cũng quấn một lớp băng trắng dày sờ được cả máu thấm ra tay không phải sờ khâu có hai mũi thôi điền thế đang yên đang lành tự nhiên bị tai nạn Tao, thế có chậm tiến độ thi công của bên mày không có bị phạt hợp đồng không phạt gì mà phạt lo mà khỏe nhanh còn làm khỏe chậm tao mới phạt hợp đồng mà mày đang yên đang lành cứ thích chạy vào chỗ công nhân làm làm gì cả tảng thạch cao rơi xuống mà chỉ bị thế này Là mày còn may đấy Hôm nào khỏe thì đến mà cảm ơn sếp mày đi Sếp tao á Nhắc đến mới nhớ trước lúc cả tấm trần đồ ập xuống Có một người đứng đằng sau gọi tên tôi Rồi chạy đến kéo tôi đi Lúc đó Hoàng nên tôi không nhớ ra là ai Giờ nghe Ngọc nói thế Thì trột dạ cuống lên hỏi Anh Quang á Ừ ông ấy đến đúng lúc mày bị Thế là ôm mày đi viện đấy Thế anh ấy có sao không Hình như lúc sập trần Ông ấy cũng ở gần tao hay sao ấy Lúc tao đến thì thấy ông ấy bế mày chạy vào phòng cấp cứu Lúc ấy thấy mày máu me kinh quá Nên tao có để ý lắm đến ông ấy đâu Giờ nói mới nhớ Lúc đó hình như xếp mày cũng bị chảy máu đầu hay sao ấy Thế anh ấy bây giờ đâu rồi Mày có biết không Còn Ngọc ngơ ngát nhìn quanh phòng bệnh một lượt Thấy ở đây ngoài mấy người bị tai nạn sắp khỏi ra Thì cũng chẳng còn ai giống quang nữa Nên bảo tôi Tao cũng quên mất rồi Không biết là ông ấy đi đâu rồi nhở Mày đi hỏi đi xem nào Tôi quên cả đau, ngồi dậy đầy nó rồi dục cuống lên. con Ngọc thấy tôi thế thì nghiến răng chửi. Đúng là cái loại mê trai, đã già thế này rồi mà còn ngồi dậy à? Ông ấy không chết ngay được đâu, nằm xuống đi thì tao còn đi hỏi. Biết rồi, đi hỏi đi mau lên. Ngọc đi hết một dãy phòng bệnh, vào phòng nào cũng ngó nghiêng tìm quang. Tìm không được lại hỏi bác sĩ mà cũng không thấy. Tôi thì cứ nghĩ mãi, nghĩ đến chuyện anh ta bị thương mà vẫn bế tôi vào bệnh viện lại thấy ái náy giống như kiểu mình đang làm việc xấu với người ta mà người ta lại đối xử tốt với mình là mình xấu hổ và say rất lương tâm vật vã suốt cả một đêm vì đau người với cả sốt ruột ngày hôm sau tôi lấy cớ bị ốm phải xin nghỉ làm để nhắn tin cho Quang tôi soạn đi soạn lại mấy lần tin nhắn cái thì sợ hỏi han thẳng thì vô duyên cái thì sợ không giới thiệu tên anh ta sẽ không biết mãi đến hơn một tiếng sau mới dám gửi một tin em chào anh ạ Em là An phòng thiết kế, hôm nay em bị ốm nên xin phép anh phân công giám sát khác làm thay cho em nghỉ vài hôm được không ạ? Em cảm ơn anh. Bình thường lẽ ra nhân viên phòng nào thì chỉ cần xin trưởng phòng ấy, nhưng bây giờ tôi đang giám sát chung cư X theo hợp đồng, thế nên phải xin Quang bố trí người khác làm thay tôi. Tôi nhắn xong, chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh ta trả lời, cứ nghĩ anh ta không thèm rép lại cơ. Ai ngờ mãi đến cả tiếng sau Mới thấy Quang nhắn lại Ừ, em đã đỡ chưa? Cứ nghỉ đi, anh bảo Tú làm thay cho em rồi Vâng, em đỡ rồi ạ Em nghe chị Ngọc nói hôm qua Anh cũng bị thương phải không ạ? Anh có sao không? Không sao đâu, bị xước ít người thôi Vâng, em xin lỗi Lẽ ra em phải giám sát công nhân làm tử tế Nếu không thì đã không xảy ra việc gì rồi ạ Em xin lỗi anh Hình như Quang đang làm gì đó Nên nhắn tin rất chậm Tôi nhắn xong phải toàn đợi 5-6 phút sau Mới thấy anh ta trả lời lại Câu nào cũng nói ngắn gọn Không sao đâu Tôi muốn tìm lý do để nói chuyện Nhưng thấy anh ta trả lời vậy Nên cũng thôi, không trả lời lại nữa Một lúc sau đó Tự nhiên lại nhận được thêm một tin nhắn Quang nói Lần sau làm việc gì cũng phải cẩn thận Cẩn thận để bảo vệ sức khỏe của bản thân đầu tiên Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi Khi nào ổn thì đi làm Yên tâm, anh không trừ lương em đâu anh ta nói mấy câu rất đơn giản quan tâm trong giới hạn rất bình thường của sếp với nhân viên thái độ cũng không quá cứng nhắc mà làm cho tôi có cảm giác rất thoải mái đặc biệt là câu cuối anh không trừ lương em đâu nghe nửa đùa nửa thật tôi đọc xong cũng không biết mình cười từ lúc nào tôi cũng đùa lại vâng, mặc dù bị trừ lương nhưng trường hợp này anh trừ lương em cũng không dám kêu ca đâu em không cẩn thận làm sếp bị thương trừ lương là đúng đấy ạ anh, anh cứ trừ lương em đi Em nói đấy nhé Vâng, lưu tin nhắn làm bằng chứng đây ạ ừm thế anh đi bảo kế toán Tôi bật cười thành tiếng Mà cười rung người Thì là mấy vết thương ở sườn lại chờ đau Thế là trạng thái trên mặt tôi Biến thành vừa cười vừa nhăn nhó thấy đừng, em khỏe lại nhanh thôi Em nghĩ mấy hôm nữa thôi Xong em đi làm ngay Em tăng ca bù, xếp từ từ hãy trừ lương Tăng ca bù à Vâng, ừm thế thôi Không bảo kế toán nữa Nhắn tin với anh ta, tôi mới phát hiện ra Quang nói chuyện rất hay. Cách nói chuyện khiến người ta không có cảm giác nhàm chán, mà cứ muốn nói nữa, nói mãi. Nhưng mà tôi sợ nhắn nhiều, thì anh ta hiểu lầm, thế nên nói vài câu nữa xong cũng thôi. Buổi trưa Ngọc đến, thấy tôi cứ ôm điện thoại tùm tỉm cười. Nó ngó nghiêng nhìn trộm không được nên giật luôn, đọc xong thì bĩu môi. Kinh nhờ, đã tìm cách nói chuyện được rồi cơ đấy. Đấy, tao nói rồi mà. Bảo mày để láo ấy đâm gãy chân đi Thì mày không nghe Bị thạch cao rơi xuống kiểu này Vừa gãy chân vừa vỡ đầu mới chịu Vỡ đầu mày ấy Toàn sùi vỡ xùi vần Tí nữa thì tao về chầu ông bà ông vài rồi Thế không phải trong cái rủi có cái may à Tạo điều kiện cho mày được nhắn tin Riêng với sếp mày đấy còn gì nữa Tôi xấu hổ giật điện thoại lại Giấu dưới gối không cho nó đọc nữa Còn Ngọc thấy thế càng trêu tôi Ông này nói chuyện duyên phết nhờ Tao đọc đang còn khoái đây này Ừ, không như ông sếp cũ của tao Tao mà gọi điện suy nghỉ Là kiểu gì cũng phải chửi một chàng Ông Quang này thì lại cứ bảo nghỉ đi Không trừ lương Quan trọng là cái chỗ đấy đấy Người ta gọi là biết đối nhân xử thế Biết thu phục lòng người Mày cứ cắm dễ ở công ty của ông ấy đi Rồi cũng có ngày công ty lão ấy phát triển Thành công ty lớn cho mà xem Cũng muốn, nhưng mà mày nghĩ Con Yến để Yên đấy à Nó mà biết tao làm việc chỗ người yêu nó Nó cho bảo ông Quang đuổi việc tao ấy Thế nên trước khi mày bị phát hiện, mày phải hốt được xếp mày đi đã. Đến lúc ông ấy mà thích mày rồi, con Yến nói thì cũng chỉ vô dụng thôi. Tôi gật gù, con Ngọc nói thế cũng đúng, nhưng mà quãng đường chinh phục được quang còn xa lắm, chẳng biết có chờ được không hay là chưa đi đến đâu đã bị đuổi thẳng cổ. Tôi đang định nói chuyện tiếp, thì tự nhiên thấy điện thoại đổ chuông. Mở ra thì thấy một số lạ gọi, định không nghe máy, nhưng thấy số này là số đẹp, nên sau khi trần chừ một lúc... Tôi vẫn nhận được cuộc gọi Alo, tao cho mày một tháng để thu xếp bồi thường Hết một tháng rồi mà mày vẫn nhởn nhơ quá nhỉ Ở đầu dây bên kia là giọng của Yến Lần trước ở trong đồn công an Tôi với cô ta đã thỏa thuận Tôi sẽ phải bồi thường cho cô ta 80 triệu Trả trong vòng một tháng Lúc đó tôi đã xác định sẽ tự tử Nên chẳng cần suy nghĩ mà ký luôn vào biên bàn Sau không muốn chết nữa cũng quên béng luôn chuyện này Giờ cô ta gọi điện Tôi mới nhớ ra Tôi trả lời cộc lốc Chưa có tiền Thế để tao kiện mày lên tòa xem Mày có tiền không nhá Không thì cái nhà mày đang ở cũng được gán nợ được đấy Mặc dù rách như tổ đỉa Nhưng mà bán mình đất chắc cũng được 80 triệu Tao cấm mày đụng vào nhà đó của tao nghe chưa Eo ôi tao sợ quá Mày cấm mà được à Giỏi thì trả tiền cho tao đi Rồi tao để cho mày yên Mày thử đụng vào nhà tao xem Tao có giết mày không Mày nên nhớ Tao có gan đánh mày, tao có gan ngồi tạm giam, thì tao cũng có gan vào tù, không phải dọa tao mà mất công. Ngôi nhà cũ nát ấy bây giờ đã ọp ẹp lắm rồi, nhưng là nơi chứa đẩy những kỷ niệm của tôi và bà ngoại, chứa đẩy những thứ tốt đẹp nhất của tôi từ năm 3 tuổi cho đến năm 14 tuổi. Trước khi mất, bà đã sang tên nhà đất cho tôi. Nó cũng là tài sản duy nhất của tôi, thế nên tôi có chết cũng không muốn nhà rơi vào tay con Yến ông muốn mất nhà thì trả tiền, có thế thôi. Tao đã nói tao chưa có tiền, lúc nào có thì tao trả. Lúc nào có mày nói nghe dễ nghe nhỉ? Hay mày muốn tao đến tận công ty mày đòi? Nghe nó nói đến công ty tôi lại chuột dạ, khó khăn lắm mới tiếp cận được với quang. giờ con yến mà biết tôi làm ở công ty anh ta chắc sẽ lộ hết mất. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói nửa tháng nữa tao trả, đợi tao cắm sổ đỏ vay ngân hàng đã. mà vay thì từ từ thì người ta mới giải ngân. Thế nên mày đừng có gào lên như mày sắp chết Cần tiền chữa bệnh như thế Mày sắp chết đấy cái con ôn vật Đúng nửa tháng nữa mà không trả Thì đừng hòng tao để cho mày yên loại còn hoang Nói xong, nó không chờ tôi trả lời Đã cụp rụt máy Còn Ngọc ngồi bên cạnh tôi thấy thế thì liền lên tiếng Sao, con Yến à Ừ, nó bảo gì mà trả với không trả Trả cho nó tiền bồi thường ấy mà Kệ nó, không phải lo Bao nhiêu mà mày bảo không phải lo Tôi sợ Ngọc đời trả giúp tôi, mà không cho nó giúp thì nó cũng tự giúp, nên lại phải nói dối. Có mấy chục triệu thôi, tao đang có sẵn tiền thằng Minh bồi thường đây này, mấy hôm nữa tao đưa nó. mẹ sao lại phải trả nó? Nó mất dậy thì đánh là đúng, mày không phải trả. Ờ rồi thì tao không trả, tao đói rồi, mày đi mua cái gì về ăn đi, bụng rồi ỏng ọc rồi đây này. Ừ, mày cứ chờ đấy, ăn gì, mày mua gì tao ăn hết, bạn tốt mà. Vì lo khoản tiền trả cho con Yến, Nên hai hôm sau được xuất viện, tôi đã đi làm luôn. Đồng nghiệp công ty còn chưa kịp đến thăm, đã thấy tôi khập khiễng, bước thấp bước cao mỏ đến. Ai cũng tròn xe mắt nhìn tôi. An bị sao thế? Không nghỉ đi em. Chân còn chưa khỏi đã đi làm làm gì. Em khỏe rồi chị ơi, đi làm kiếm tiền chứ. Nằm viện mấy hôm tiêu một đống tiền rồi. Cuối tháng không biết ăn bằng gì đây này. Tôi nửa đùa nửa thật với chị Tú, con bé Nhu ngồi bên cạnh còn tốt bụng đưa cho tôi một miếng bánh mì, đùa lại. Chị An giống em hồi còn là sinh viên phết, đầu tháng ăn, cuối tháng nhịn. Chị mới đến mà, còn chưa được nhận tháng lương đầu tiên nữa. Hai ngày nào mày cũng mua bánh mì cho chị để cứu đói nhá Bà đừng có mà mơ. Cả phòng tôi nghe thế lại phá lên cười, xong xuôi mỗi người hỏi hai một câu, rồi lại bắt tay vào làm việc. Tôi cũng ngồi xuống bàn, nhưng mắt vô thức lại nhìn về phía phòng làm việc của Quang. Thấy bóng anh ta thấp thoáng sau lớp cửa kính, Tự nhiên tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều Lần đầu tiên có cảm giác đi làm Còn sướng hơn nằm viện Ở công ty có mọi người vui vẻ Có sếp tốt tính thế này Bảo sao từ khi tôi đến Chưa từng thấy ai đòi nghỉ việc Mà ai cũng hăng say nhiệt tình cống hiến Ngay cả tôi chưa lành lặn Mà vẫn muốn đi làm đấy thôi Còn Ngọc nói đúng Dù công ty này còn nhỏ Nhưng chỉ cần có người lãnh đạo như Quang Kiểu gì sau này cũng phát triển thành một công ty lớn Tôi mà cắm dễ ở đây thì kiểu gì cũng có tương lai. Buổi chiều hôm ấy, tôi thấy mọi người lục đục tan sở từ sớm, không thấy ai ở lại chờ xếp như mọi khi nữa. Tôi thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm, vì mấy ngày nghỉ việc còn chất đống lại, bù đầu đến tận đêm chưa chắc đã xong, thế nên mặc kệ mọi người đi về, còn mình vẫn cắm cúi và làm việc. Đang hăng say vẽ vời, thì tự nhiên thấy một bàn tay đặt lên bàn rồi gõ gõ, ngẩn đầu lên mới thấy Quang đang đứng bên cạnh, Trên môi đã nở sẵn một nụ cười. Sao em còn chưa về? Mấy ngày không gặp, giờ nhìn thấy anh ta, không hiểu sao tim tôi lại đập thỉnh thịch. Tôi ngờ ra mất mấy giây, mãi gần nửa phút sau mới lắp bắp trả lời. Ơ, anh, anh cũng chưa về á? Ừ, em, em đang tăng ca, mấy hôm nghỉ dồn lại nhiều việc, giờ tranh thủ làm nốt hả? Sợ bị trừ lương hả? Tôi đỏ mặt gãi đầu. Vâng, sợ bị trừ lương anh ạ. Yên tâm. Có trừ lương thì cuối tháng anh vẫn tài trợ tiền mua bánh mì cho em ăn trưa miễn phí. Chưa khỏe hẳn thì cứ về nghỉ đi, không cần tăng ca đâu. Lúc đó tôi đang xấu hổ, tự nhiên nghe Quang nói thế lại bật cười. Trong thoáng chốc chẳng còn thấy ngại ngùng nữa, mà chỉ thấy nói chuyện với anh thật thoải mái, không giống nói chuyện với sếp tí nào. Bánh mì dạo này có vẻ tăng giá đấy anh ạ. Anh vẫn mua được, em về đi, Trung Thu thì về ăn cơm sớm với bố mẹ. ơ hôm nay là Trung Thu ấy à? ừ. Em không nhớ à? Thảo nào hôm nay mọi người trong công ty về sớm thế? Hóa ra hôm nay là trung thu. Mấy ngày vừa rồi nằm viện, với cả bao nhiêu chuyện xảy đến, nên tôi cũng quên béng đi. Giờ Quang nói mới nhớ. Vâng, em quên mất. À, anh cũng chuẩn bị về luôn ạ? Ừ, anh cũng về bây giờ đây. Vâng, em dọn đồ đi, anh đưa về. Tôi đang loài hoài không biết đứng dậy thế nào. Nghe Quang nói thế thì vội vã ngừng đầu lên, ngạc nhiên hỏi anh ta. Anh đưa em về ấy à? Ừ, giờ này xe buýt đông, chân em thế không chen được đâu. Chân tôi còn đang lạc liễng, chứ chưa đi bình thường được. Sáng nay lên xe buýt, chen chúc đã đau gần chết. Bây giờ là giờ tan tầm, chen được lên chắc là chết luôn. Mà xếp tôi thì tinh tế có thừa, vừa nhìn cái chắc cũng đoán được ra, nên mới bảo đưa tôi về. Tôi ngại quang nên định bảo thôi, để tôi tự đi taxi về. Không ngờ còn chưa kịp nói, thì anh ta đã nói trước. Anh xuống lấy xe trước nhé Em đứng ở cửa trước để chờ anh Nói xong Cũng không cho tôi cơ hội từ chối Đã xoay người đi thẳng ra ngoài Tôi nhìn theo bóng anh ta Mà miệng cười từ lúc nào không biết Chẳng hiểu là do có thêm cơ hội tiếp cận Hay là vì cái gì Mà cứ đứng cười ngây ngô như thế Mãi một lúc sau mới nhớ ra Mình phải xuống bên dưới Lại vội vã dọn đồ Rồi vừa viện tường vừa chạy May mà xuống đến nơi Thì cũng vừa kịp lúc quang lấy xe ra Anh mở sẵn cửa cho tôi cười tươi. Em ngồi vào đi, chân đau thì chạy từ từ thôi. Tôi xấu hổ ngồi vào, không dám nói gì, mà từ khi lên xe cứ lặng yên nhìn đường. Nhìn từng dãy phố, con đường rực rỡ sắc màu của lồng đèn và đồ chơi, tự nhiên lại thấy nhớ bà ngoại quá. Ngày trước tôi còn ở với bà, dù khi ấy nhà không có nhiều tiền, nhưng năm nào bà cũng mua đèn ông sao cho tôi. Những năm đó đèn ông sao có 5.000 một cái thôi, nhưng mà lần nào được mua tôi cũng thích lắm ôm ấp giữ gìn mãi đến bây giờ không còn bà nữa từ năm 14 tuổi đến giờ cũng chẳng có ai mua đèn trung thu cho tôi nữa một mình tôi cô độc lẻ lo giữa thế giới này bà ở trên trời cao có nhìn thấy tôi không trung thu năm nay thời tiết đẹp nhiều người đi chơi nên tắt đường quá nghe giọng quang tôi mới giật mình quay đầu lại thấy đằng trước đúng là xe cộ tắc cứng như một nồi cháo đập Mãi mà tôi với anh vẫn chưa về được đến nhà Tôi gật đầu Vâng, năm ngoái trời mưa nên chẳng ai đi Năm nay thì đông nghịt Anh có phải về sớm không? Hay là anh để em tự đi đi Các đường thế này anh đưa em về Xong lại quay về nhà Chắc muộn không kịp giờ ăn cơm đâu Bố mẹ anh hôm nay cũng không có ở nhà Anh có về sớm cũng ăn một mình mà Thế đi chơi muộn người yêu cũng không thích đâu Anh cứ để em tự đi về đi Anh cũng chưa có người yêu Tôi tròn mắt Không phải Quang yêu Yến sao? Sao anh ta lại bảo chưa có người yêu? Hay là anh ta cũng như bao nhiêu người khác? Như minh muốn một rồi lại còn muốn thêm hai, nên lúc nào cũng bảo mình chưa có người yêu. Đúng lúc tôi đang không biết phải nói gì, thì may sao lại vừa lúc về đến nhà, xe dừng ở ngay đầu ngõ nhà tôi, mà trước quang mới đưa tôi về có đúng một lần thôi. Thế mà anh vẫn nhớ chính xác địa chỉ. Trước khi tôi xuống xe, anh ta đưa cho tôi một túi quà, Đây là quả trung thu của công ty Ai cũng được phát Hôm qua em nghỉ nên chưa được nhận Em cầm đi Tôi nhìn hộp quả trung thu màu đỏ Lấp ló sau túi bóng in chữ kinh đô trên tay anh ta Chỉ là một hộp quả bình thường Mà mọi năm công ty cũ vẫn hay phát Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Tôi lại xúc động đến thế Cảm giác như kiểu trẻ con nhận được quà trung thu Bỗng nhiên mắt lại cay cay Tôi giơ tay nhận lấy cúi đầu nói một tiếng cảm ơn Sau đó không hiểu tôi nghĩ ngợi thế nào mà lại buột miệng bảo, anh có muốn nấu cơm cùng không? Em nấu cơm." Nói xong tôi mới nhận ra mình bị hớ, tự nhiên mời chào như thế đúng chẳng khác gì đang gạ gẫm người ta cả. Thế nhưng trước lúc tôi kịp sửa lại thì Quang đã ngẩng đầu nhìn vào ngôi nhà ở cuối ngõ của tôi. Hình như thấy xung quanh nhà nào cũng đang náo nhiệt ăn Tết đoàn viên, mà nhà tôi thì lại lạnh lẽo tối om như không có người ở. Anh ta trần trừ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Ừ, lúc dẫn Quang vào đến nhà bật điện lên, tôi lại cảm cảm thấy ân hận vào xấu hổ, vì trong lúc hứng lên lỡ miệng, mời anh ta vào nhà mình. Nhà tôi đã cũ lắm rồi, tưởng bong chóc từng mảng hết cả, mái ngói thì chỗ vỡ chỗ lành, nói chung là nhìn sập sệ đến mức phá đi xây lại được rồi. Mà anh ta thì lại là xếp của tôi, mặc quần áo lịch sự, đi ô tô xịn. Vào ngôi nhà thế này nhìn chẳng có tí tương xứng nào cả Tôi cứ sợ anh ta chê bẩn Thế mà khi mới bước vào Câu đầu tiên Quang nói Ở đây mát nhỉ Nhà ở dưới quê nhà anh cũng mái ngói kiểu này Vào nhà cái là dễ chịu hẳn Không nóng hấp hơi như nhà mái bằng Tôi vẫn còn ngượng Nên đi lại kéo ghế cho anh ta ngồi Lấy khăn lau sạch lau đi mấy lần Rồi mới nói Vâng nhà em xây lâu rồi Mái ngói đã mục hết sẽ có điều kiện thì mới sửa sang lại cho đẹp. Anh ngồi đi, ngồi đây đợi em một tí, em đi nấu cơm. Cũng mày mấy hôm tối ốm, con ngọc sợ không lạc được ra chợ, nên mua cả đống thức ăn nhét đầy tủ lạnh. Tôi cắm cơm xong, mới cầm hộp bánh trung thu công ty Phát, mang đến bàn thờ thắp hương cho bà. Mối tội chân tôi đau, mà bàn thờ thì cao, vừa cầm ghế định trèo lên thì Quang nói, để đấy anh bỏ lên cho. Em bỏ lên được mà, anh cứ ngồi đấy chờ em tí. Em xuống đi, chân đau thế trèo làm sao được Anh với cái là đến thôi Đưa đây anh Tôi cao gần mét bảy Nhưng đúng với Quang thì anh còn cao hơn tôi hẳn một cái đầu Chiều cao như thế Chắc với cái là đến thật Với cả thấy anh nói thế tôi cũng ngại từ chối Thế nên tôi đành đưa bánh cho anh Em cảm ơn anh ạ Em đi nấu cơm đi Khi nào xong anh gọi lên khắp gương Vâng Tôi ở dưới bếp nấu cơm một lúc Mà không thấy bên trong có động tĩnh gì, cũng chẳng thấy Quang gọi lên cắp hương. Mãi sau tò mò quá, mới chạy lên ngó xem anh đang làm gì. Vừa thò đầu nhìn vào, thì thấy Quang đang dọn bàn thờ, mà trên bàn thờ lại có thêm mấy bông hoa cúc. Anh sắn tay áo cao lên quá khỉu. Không sợ bẩn, mà cầm rẻ sạch, lau dọn bàn thờ bà hộ cho tôi. tản hương rơi là tà xuống đất, không hiểu sao nhìn bóng lưng anh lúc đó. Trong lòng tôi lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc kỳ lạ giống như xúc động, mà cũng như là cảm kích, tự nhiên muốn khóc cao một trận. Lâu nay, tôi chỉ có một mình, chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy, chưa từng có ai quan tâm, đến cả những việc nhỏ nhặt như thế, kể cả người yêu cũ của tôi. Ngày trước, mỗi lần minh đến nhà chơi, thì cùng lắm là mua một ít hoa quả, rồi thắp hương cho bà. Anh ta chưa bao giờ giúp tôi bất cứ việc nhà gì, anh ta còn là con trai độc đinh, được bố mẹ chiều trộn từ nhỏ. Nên rất xa trường, lúc nào cũng cho rằng những công việc nhà như thế phụ nữ phải làm hết Tôi cũng không trách bởi vì trước giờ một mình tôi có thể làm hết được nên cũng không cần ai giúp Đến hôm nay mới biết có những việc có thể làm một mình được nhưng nếu có một người đàn ông sẵn lòng giúp đỡ kiểu gì mình cũng sẽ thấy rất vui Giang chép bài đi Tôi đang mải nghĩ về những chuyện cũ thì nghe tiếng nổi canh sôi trào ra bên bếp lại vội vội vàng vàng chạy xuống một lúc sau khi cơm nấu xong tôi bê mâm cơm lên thì đã thấy quang dọn xong bàn thờ nhà cửa cũng được anh sắp xếp lại gọn gàng sạch sẽ tôi giả vờ như không biết đặt mâm cơm xuống bàn rồi tròn mắt hỏi anh ô anh dọn nhà giúp em đấy à ừ đến nhà ăn cơm không mang theo gì anh hơi ngại thế nên dọn nhà bù lại nhá tôi không nghĩ anh trả lời như thế nên ngơ ngác mất mấy giây lúc sau mới bật cười Đế sau em phải thường xuyên mời anh đến nhà ăn cơm mới được? Tự nhiên có người ăn cùng mà lại còn được dọn nhà miễn phí. Thôi, lần sau anh đến mang quà. Tôi lại cười lần nữa. Quang cũng cười. Tôi đặt mầm cơm xuống rồi đi đến tháp hương cho bà. Xong xuôi, hai người chúng tôi ngồi ở bộ bàn ghế nhỏ bằng trúc ọp ẹp, sới hai bát cơm ra rồi cùng ăn. Trong bữa cơm, tôi không biết nói chuyện gì nên hỏi anh. Anh mua hoa đấy ạ? Ừm nãy em nấu cơm anh ra ngoài ngõ mua hôm nay rằm nên đi đâu cũng thấy hoa ngại quá anh đến đã không mời được món gì ngon lại còn làm anh mất công đi mua hoa với dọn nhà không sao đâu anh thích dọn nhà mà tôi lịch sử gấp cho anh một miếng thịt kho tàu thấy anh trả lời thế nên trêu ai làm thiết kế nội thất cũng thích dọn nhà hả anh em thấy sư phụ công ty em ngày trước cũng thích dọn nhà lắm cứ rảnh ra là lại ngồi thiết kế phòng của anh ấy Mà phòng của anh ấy có mấy chục mét vuông thôi Thế là đồ đạc cứ phải dọn đi dọn lại Bệnh nghề nghiệp đấy em ạ Hay là khi nào em muốn sửa nhà Thì bảo anh thiết kế cho Nhà mái ngói thiết kế lên nhìn đẹp lắm Vâng, thế thì anh đừng đuổi việc em sớm nhé Để em cày cuốc ở công ty Thêm 10 năm là đủ tiền sửa nhà Ngày nào em cũng tăng ca Thì chắc không đến 10 năm đâu Tầm 9 năm rưỡi thôi Càng nói chuyện càng thấy anh rất duyên Không tỏ vẻ bề trên cũng không khoe khoang mình làm được gì. Cách Quang nói chuyện khiến cho người khác cảm giác rất thoải mái, dễ gần, chân thành và giản dị. Làm cho bữa ăn chỉ có hai người chúng tôi, không bị ngượng ngập mà cứ vang lên tiếng cười mãi không thôi. Sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát, còn anh ở trên nhà dọn chỗ vừa mới ăn cơm. Lúc tôi lên đã thấy Quang cầm mấy bản thiết kế chung cư, mà tôi vẽ đi vẽ lại suốt mấy đêm vẫn không ưng, nghiêng đầu chăm chú xem xét. Mấy bản đó em vẽ hỏng anh ạ Tôi cười cười Đi lại bàn rót cho anh một cốc nước Quang lật thêm mấy trang nữa rồi mới bảo tôi Nhiều ý tưởng hay mà Giữ lại sau này còn lọc ra Đem đi thiết kế chỗ khác Thế à, em cứ nghĩ vẽ hỏng thì không dùng được nữa Đang định vứt đi Đừng cứng nhắc như thế chứ Làm nội thất quan trọng nhất là ý tưởng Có thể chỗ này không dùng được Nhưng nếu đem sang không gian khác Lại trở thành điểm nhấn đấy Em cứ suy tập bản vẽ hỏng lại Anh mua hết cho, anh đừng nói là mua để cho em nhanh có tiền sửa nhà đấy nhé. Ừ, đằng nào em sửa nhà cũng thuê anh thiết kế mà, lúc đó thì tiền lại vào túi anh, có đi đâu đâu mà thiệt. Thiết kế chung cư thì tôi làm được, nhưng thiết kế nhà mái ngói thì tôi chịu. Phải trình độ cao siêu như quang thì may ra mới làm được, mà anh biết điểm yếu của tôi nên bắt thóp ngay, làm tôi không muốn cười cũng phải cười. Đúng là xếp tôi, đây là tư bản cao cấp chứ không phải tư bản cũ nữa. Bóc lột nhân viên theo kiểu mới Bản vẽ của em anh đem đi thiết kế kiếm tiền Sau rồi em lại phải nhờ anh thiết kế nhà Em cũng thấy tốn lắm Thế là em tốn tiền nhân đôi Biết thế thì em chăm chỉ vào Nhận nhiều hợp đồng Đẩy nhanh tiến độ làm việc Thì mới rút ngắn được thời gian bị bóc lột Vâng em phục xếp rồi Xếp cứ từ từ bóc lột thôi Không đến lúc em chỉ còn da bọc xương mất đấy quang cũng bật cười Anh đặt tập thiết kế lại lên giá sách Xong lại nhìn tôi Em ở một mình à Vâng em ở một mình Tôi không muốn nhắc đến bố mẹ nên chỉ nói đến đó Quang cũng không hỏi sâu thêm nữa Mà chỉ bảo tôi Con gái ở một mình phải cẩn thận đấy Lúc nãy anh thấy bản lề cửa bị bung Nên bắt vít lại rồi Tí nữa khóa cửa cẩn thận rồi ngủ nhá À vâng ngại quá Cứ làm phiền anh hết việc này đến việc khác Phiền gì đâu Bệnh nghề nghiệp của anh đấy Thế sau này em cũng phải cày cuốc hết sức Để xứng đáng với bệnh nghề nghiệp của sếp mới được Cảm ơn sếp ạ Quang đứng dậy nhìn tôi Sắc mặt anh rất ôn hòa Đôi mắt đen thẫm của anh khiến tôi bỗng dưng đập thình thịch Ừ, anh về đây Khóa cửa nghỉ sớm đi Vâng, anh về luôn ạ 10 giờ rồi, anh tranh thủ về làm nốt việc Vâng ạ Tôi đòi đưa Quang ra đến đầu ngõ Nhưng anh không cho Bảo chân tôi đau thì cứ ở trong nhà Anh nhớ đường rồi, anh đi ra được Anh nói thế thôi thì tôi cũng không dám cãi lời nữa, chỉ lặng lặng ở trong nhà, nhìn theo bóng anh cho đến khi tiếng ô tô nổ máy rời đi, mới quay vào. Hôm nay vì có quang đến, trung thu tôi cũng không phải đi làm thêm như những năm trước nữa, nên tôi rất vui. Tôi tắm rửa xong xuôi lại leo lên giường, định gọi tâm sự với Ngọc, không ngờ còn chưa kịp gọi, thì đã thấy mình nhắn tin đến. Em ngủ chưa? Tôi không nhắn lại, một lúc sau lại thấy anh ta nhắn tiếp anh vừa trước cổng nhà em thấy có người từ trong đó đi ra vì sợ anh ta lắm chuyện lại lộ ra chuyện tôi với Quang sau đó lại đến tai yến thế nên tôi đành phải trả lời anh đến làm gì trung thu anh định mang đồ đến tháp hương cho bà thôi anh kia là người yêu của em à anh đừng có nói vớ vẩn người ta vào nhầm nhà tôi không giống anh đâu lật mặt nhanh như lật sách thế tôi theo không kịp em đừng giận anh nữa Anh biết anh sai rồi, anh chỉ mong em cho anh thêm thời gian nữa, công việc của anh ổn định, rồi anh sẽ chia tay với mi về với em. Mình yêu nhau 4 năm cơ mà, đâu phải nói quên là quên, đúng không em? 4 năm còn cắm sửng được, 10 năm cũng có là gì? Thôi, anh không cần mua đồ tháp hương cho bà tôi mất công, bà tôi không dám nhận đồ của anh đâu. Anh biết bây giờ em ghét anh, nhưng anh vẫn muốn nói anh yêu em. Hơn nữa, Một tháng anh đã suy nghĩ lại rồi Anh chỉ nông nổi thôi Chứ người anh yêu vẫn là em Anh tưởng chia tay rồi sẽ quên em Nhưng mà anh không làm được Trước đây mỗi lần cãi nhau Thường là tôi làm lành Hoặc khi nào giận quá thì Minh mới nhắn tin dỗ tôi vài câu Anh ta dỗ rất ngọt Nói mấy câu yêu tôi, nhớ tôi Thế là lại hòa dài Con gái mà Rất thích nghe người yêu mình nói những lời như thế Nhưng mà bây giờ Anh ta có nói gì thì tôi cũng không tin Tôi không nhắn lại nữa mà cắt luôn nguồn điện thoại, rồi chùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau lại lếch thách ra bến xe buýt bắt xe đi làm. Vừa định chen lên thì thấy xe của Quang bấm còi ngay phía sau. Tôi ngơ ngác dừng lại, ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay với tôi. Em lên đây, chỗ này cấm đậu xe nên anh không xuống để đón tôi được, mà lệnh xếp tôi không dám cãi. Với cả sợ công an bắt xe nữa nên đành dảo bước đi lại mở cửa ngồi vào. Sao anh lại ở đây à? Nãy bên đường Nguyễn Văn Huyên có tai nạn, tắc cứng nên anh đi vòng đường này, vừa qua đây thì thấy em đấy. À vâng, em đang định đi xe buýt đến công ty đây, Trần em thế vẫn chen được xe buýt à? Vâng, vẫn chen được ạ, hôm nay lại sắp khỏi rồi, chắc mai kia gì đấy là em tranh chỗ tốt thế anh ạ. bật cười, sau rồi không nói gì nữa mà lái xe đến công ty. Đi được một đoạn, tự nhiên tôi nhìn thấy hàng bán bánh mì ba mi, nên vội vàng bảo anh dừng lại, mở cửa xuống mua hai cái bánh mì, tôi một cái, anh một cái, lên xe cười tít mắt đưa cho anh. Anh đưa em đi làm nên em mời anh bữa sáng đây, anh ăn sáng chưa? Mày thế, anh chưa ăn. Quang cầm lấy bánh mì trên tay tôi, cẩn thận để lên thành xe, rồi mới tiếp tục lái đi. Lúc đến công ty mày vẫn còn sớm, chưa có ai đến nên không ai nhìn thấy tôi và xếp đi cùng với nhau. Tôi ngồi vào bàn làm việc bắt đầu gặm bánh mì. Quang cũng vào phòng làm việc của anh, không rõ có ăn bánh mì tôi mua hay không, nhưng tôi thấy rõ ràng anh có cầm theo, mà chỉ cần thấy thôi là tôi cũng vui rồi. Trong lòng tôi đã có thay đổi rõ ràng, nhưng tôi sợ nên cứ gạt đi. Sau đó buổi chiều, tôi lại cố tình về trước để tránh mặt anh. Tôi sợ mọi việc tiến triển nhanh quá, Quang sẽ nghi ngờ. Với cả đàn ông thích phụ nữ khó nắm bắt được, nên tôi sẽ từ từ thả thính rồi lại ngừng, kiên nhẫn chờ đến khi Anh thật sự cắn câu mới thu cần. Thực ra chỉ mình tôi biết, trong lòng tôi còn một nỗi sợ nữa, một nỗi sợ mơ hồ mà ngay cả chính tôi không dám đối diện. Đó chính là sợ bản thân của mình sẽ siêu lòng. Tôi đang trả thù, trả thù thôi. Tôi không được mềm lòng, tôi luôn phải tự nhủ mình như vậy. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!